Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3754 Linh Thiên Thủ Trạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, 3 ức, hơn nữa là cực phẩm tinh thạch. Bất luận từ góc độ nào, cái này đều có thể nói là một cái thiên văn sổ, tự. Mặc dù là bàn đào thánh quả, về tình về lý, cũng đáng không được nhiều. Như vậy, ôm um ào náo động qua đi, chúng tu sĩ đều rơi vào trầm mặt. Khiếp sợ tại Lâm Hiên tài đại khí thô. Phải biết rằng mặc dù là lính vực cường giả. Tám chín phần mười. Cũng cầm không ra nhiều như vậy tinh thạch. Nhưng hâm mộ không có tác dụng gì. Đấu giá hội bên trên. Xem trọng. Chính là thực lực cùng tài phú. Hỏa vân tôn giả trên mặt tràn đầy tức giận. Nhưng vậy thì thế nào đâu. Rồi hôm nay mức này. Đã sâu sắc vượt qua hắn đủ khả năng thừa nhận. Cực hạn. Mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại quả đắng. Tốt, tốt, bản tôn giả ghi nhớ ngươi rồi. Hắn hung hăng trừng Lâm Hiên liếc. Biểu lộ động tác, đều hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Lâm Hiên đương nhiên nhìn như không thấy, tuy rằng chưa từng giao thủ. Qua, vốn lấy nhắn lực của hắn, cũng có thể làm một thứ đại khái ước. Định thực lực của người này liền thiên tuyển địa cơ cũng không bằng. Lại có thể cầm mình tại sao dạng đâu Lại đợi mấy hơi công phu cuối cùng không có người đi ra cùng Lâm Hiên Tranh đoạt. Vì vậy cái này để nhất kiện áp trục bảo vật cũng đã đến hết thảy đều Kết thúc thời khắc Lâm Hiên trở thành người thắng lời cười sau cùng Đã được như nguyện rồi Tuy rằng bình tâm mà nói Hoa tinh thạch hơi nhiều Nhưng giá trị Tuyệt đối được Dù sao đổi vào lúc khác, đổi một cách địa điểm, đó là có nhiều hơn nữa. Tài phú cũng đồng dạng mua không được đấy. Lần đấu giá này có thể nói là biến đổi bất ngờ, cuối cùng thành giao. Mức cũng đồng dạng chế rồi một cái kỷ lục. Chúng tu sĩ tại kinh ngạc Lâm Hiên giàu có đồng thời, lực chú ý cũng hoàn toàn bị điều động rồi. Thần thái sáng láng Dù sao dựa theo đấu giá quy của cái này áp trục bảo vật nhất định là Một lần nhanh hơn một lần chân quý đấy Để nhất kiện chính là bàn đào thánh quả Cái kia còn dư lại khác nhau Nhất định là càng thêm quý hiếm bảo vật Cũng liền khó trách chúng tu sĩ sẽ biểu hiện được như thế ước mơ cùng Mong đợi Lại để cho các vị đạo hữu đời lâu kế tiếp món bảo vật này tin tưởng Ở đây mỗi một vị đồng đảo đều phải dùng tới Lão Phu đầu tiên nói, trước, giá cả có chút cao, nhưng tuyệt đối là đáng giá chi vật, liền. Nhìn vị nào đảo hữu có thể may mắn, liền đem nó vỗ tới trong tay. Thiên tuyền tôn giả vừa dứt lời, phủi tay, lập tức, ngũ thải tường vân. Hiển hiện mà ra, nương theo lấy mờ ảng tiên nhạc, sau đó từ bầu trời xa. Xăm, rõ ràng bay tới rồi một cỗ xe hoa. Tráng lệ, giáp sĩ mở đường. Người kéo xe linh thú rõ ràng cho thấy chân linh hậu rủi, có phượng. Hoàng cùng chân long huyết thống. Hình dáng tướng mạo thập phần uy vũ, khí tức cũng là không kém. Tốc độ càng là cực nhanh, hầu như không thể so với độ kiếp kỳ tồn tại. Độn quang thua kém trước một khắc vẫn còn chân trời, sau một khắc liền đi tới trước mắt. Sau đó linh quang tản ra một kiện bảo vật từ cái kia phi xa bên trên. Bay xuống xuống. Kiểu dáng phong cách cổ xưa Lại là một cái thủ chạc vòng tay Chẳng lẽ là tu la thất bảo Lâm Hiên trong nội tâm Một hồi kích động Không tự chủ được chừng lớn Hai mắt Nhưng rất nhanh liền phát hiện vật ấy Cùng mình sở được đến tu la thất Bảo bất đồng Nhưng cái này cũng tuyệt không phải Một kiện bình thường đồ trang sức Phía trên có như có như Không linh áp phát ra mà ra Phủ cận hư không Lại không hiểu thấu trở nên mông lung mơ hồ. Chẳng lẽ là... Lâm Hiên trong nội tâm âm thầm đã bắt đầu suy đoán. Một bên châu đầu vé tai thanh âm cũng liên tục truyền vào lỗ tai. Nhất là những cái kia đỉnh cấp cường giả, mơ hồ cảm thấy bảo bối này. Có chút quen mắt, nhưng nhất thời một lát rồi lại không nghĩ ra. Hắc cái này linh thiên thủ trạc vòng tay, đang ngồi đảo hữu tám. Chín phần mười có lẽ đều chưa từng thấy qua bất quá đại danh của nó. Ta như hẳn là không thế nào lạ lấm đấy. Thiên Tuyền tôn giả ánh mắt. Tại toàn trường đảo qua chậm rãi mở miệng. Cái gì ta không nghe lầm chứ. Linh thiên thủ chạc vòng tay. Món bảo vật này không phải chân linh khổng tước chi vật. Tại sao sẽ ở nơi này? Không đúng truyền thuyết thượng cổ đại chiến. Món bảo vật này phát. Huy được uy năng làm cho người liếu lưới. So với tiên phủ kỳ chân cũng Không thua kém. Đã từng chém giết vô số vực ngoại thiên ma. Về sau. Cũng tại cùng phi thiên ma tổ một trận chiến trong thất lạc. Làm sao? Biết xuất hiện ở nơi này. Thật sự là linh thiên thủ trạc vòng tay. Không phải là phỏng chế. Chi vật A. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận liên tiếp. Lâm hiên nguyên bản. Một bộ không đếm xỉa tới chi sắc. Nghe xong lời này biểu lộ cũng chờ Nên chú ý Hắn không thiếu bảo vật Nhưng vòng tay này rõ ràng cùng khổng tước Có quan hệ sao Lâm Hiên không khỏi nhớ tới viện viện Hai vợ chồng đã có mấy nghìn năm không gặp Theo viện viện nói Nàng nguyên bổn chính là khổng tước hậu dội hơn Nữa huyết thống vẫn có chút thuần khiết địa phương Lúc trước nàng cùng mình cùng đi đến Hàn Long giới Nhưng mà lại bằng sinh khó khăn chắc trở bị chân linh phượng hoàng cho mang đi qua nhiều năm như vậy lâm hiên cũng tìm kiếm qua tung tích của nàng nhưng mà lại vẫn luôn không có manh mối đây cũng là có chút bất đắc dĩ đấy linh thiên thủ chặt vòng tay lâm hiên cũng nghe nói qua đó là chân linh khổng tước vật tùy thân địa vị liền cùng bổn mạng pháp bảo không sai biệt lắm cái này tại chân linh ở bên trong xem Như một cái gì số Mọi người đều biết chân linh nếu như nhất định phải thuộc về loại mà. Nói miễn cưỡng có thể tính làm yêu tục cho nên một thân thần thông. Cũng là dùng luyện thể làm chủ rất ít mượn nhờ ngoại vật. Pháp bảo cơ hồ là không thấy được đấy. Tuyệt đại bộ phận chân linh thậm chí không cách nào biến thành hình. Người mà khổng tức thì là một cái ngoại lệ chi vật. Khổng tước đại minh vương có thể nói là loài chim chân linh thủy tổ. Không sai, Phượng Hoàng là bách điệu chi vương, đó là bởi vì tại. Thượng cổ thời điểm khổng tước cũng đã vấn lạc, hơn nữa một mực không. Có tìm được người thừa kế. Nếu không thực lực của nàng tuyệt không so với Phượng Hoàng thua, kém. Chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí có khả năng cùng chân tiên so sánh. Với, làm cho người kính nể, làm cho người sợ hãi. Khổng tước là chân linh trong số rất ít có thể biến thành hình người. Đấy, về phần sử dụng bảo vật, tại chân linh ở bên trong đó cũng là mở khơi. Dòng, mặc dù là hôm nay cũng cực nhỏ có chân linh trong chiến đấu dựa vào ngoại vật. Hơn nữa càng kỳ diệu chính là cách này linh thiên thủ chạc vòng. Tay cũng không phải là như nhân loại tu sĩ bình thường là thu thập. Kỳ chân dị bảo luyện chế ra mà là đang khổng tước trong cơ thể tạo. Gia quẩn dục bảo vật Cùng nàng há lại chỉ có từng đó là tâm thần liên hệ Mà lại như là kiếm Tu bình thường Pháp bảo cùng tu sĩ hóa Làm một thể kiếm còn người Còn kiếm mất người mất Cái này linh thiên thủ chạc vòng tay Cũng giống như vậy đạo lý Năm đó khổng tước vẫn lạc Món pháp bảo này nghe nói Cũng vỡ vụn mất tích mất Như vậy không biết manh mối Không nghĩ tới đã cách nhiều năm Rõ ràng Một lần nữa tại trong tam giới xuất hiện. Đây là hay không có nghĩa là khổng tước đại minh vương phục sinh. Trong truyền thuyết cường đại nhất thượng cổ chân linh. Rút cuộc cũng Tìm được người thừa kế. Chúng lão quái kiến văn quảng bác. Không ít người trong nội tâm cũng Đều đã có riêng phần mình phỏng đoán. Khổng. Đột nhiên một tiếng vo nhẹ truyền vào lỗ tai thanh âm không lớn. Lại. Nương theo lấy kinh khủng linh áp lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lão phu hỏi bên trên một câu cách này thật sự là không thể giả được linh thiên thủ chặt vòng tay đạo hữu chớ trách cũng không phải là lão phu không tin được quý thương minh danh dự mà là bảo vật này khó được uy lực so với tiên phủ kỳ chân cũng không kém cỏi quý minh đạt được món bảo vật này về tình về lý không đều có lẽ coi trọng của mình sao, lấy ra đấu giá quả thực làm cho người ta có chút khó có thể tác giải đấy. Nguyên lai là Tuyết Sơn thượng nhân, thiên tuyền ánh mắt đảo qua, lập tức đem đối phương nhận ra lời nói này chắc hẳn cũng hỏi các vị. Đạo hữu tiếng lòng, chuyện mới của lão Đường câu chuyện viết theo, bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.